Măng theo bản đồ vùng bày trận Cùng các phương án chiến đấu trình bày với ông Nam b Và tham mưu trưởng Lê Ba Lê Ba xem ký bản đồ Nghe Trần Khuyến nói xong Chỉ cười mà cất đầu to vẻ đông tình Còn ông Nam b vừa gõ bút chì lên bản đồ Vừa nói từng cấp một theo phong cách của ông Ý tưởng rất hay Kế nhựa tốt Kỹ chủ đáo Cách đánh như vậy là được Nếu chọn đại đội 3 là đơn vị đánh tùi diệt theo đúng nghĩa Thì phải bổ sung cho nó ít nhất một cây thượng liên nữa nên nhớ, bọn Mỹ mới rung đất, những loạt hỏa lực mạnh bắn thẳng đầu tiên là vô cùng hiệu quả. Phải động viên anh em học tập binh năng thạch, cha ma lẽ nhớ, nói gương Lê Thị Thưm. Họ đều là du kích, vũ khí tù dư còn 84 là một tiểu đoàn chủ lực mạnh, trang bị bén, chẳng lẽ không đánh được Mỹ sao? Ông Nam B không thúc ép họ về thời gian, bởi thời gian do tiểu đoàn 84 hoàn toàn chủ động lựa chọn. Ông yêu cầu phải chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ càng về mặt tổ chức trận đánh. Thấy ưng ý, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định ngày xuất quân. Trần Khuyến trở lại vị trí tập kết, nó lại ý kiến ông Nam Bê với Lê Huy, các đại đội trưởng và Pi Năng Thi, trung đội trưởng trinh sát. Mọi người hiểu thêm tư tưởng, chỉ đạo và ý muốn cụ thể của ông năm Là trận đấu tiểu đoàn 84 tư đánh Mỹ phải là một trận đánh tiêu diệt, dù đó là một trung đội, một đại đội hay hai ba đại đội. Phải đánh cho chúng khiếp sở, phải dạy cho chúng một bài học khi giáp chiến với bộ binh Việt Nam được lời ông năm Lê Huy trần khuyến và cán bộ đại đội trung đội trưởng trinh sát tiếp tục đào xót lại thực địa một lần nữa đặc biệt ở đôi trúc và vị trí dự kiến mỹ đổ quân lần thứ hai trong thời gian đó ở núi lá chính trị viên tiểu đoàn trần tư võ cho sinh hoạt từ tiểu đội trung đội đại đội anh em thảo luận mục đích ý nghĩa khó khăn thuận lợi và nêu chỉ tiêu phân đấu những kinh nghiệm đánh mỹ ở chiến trường miền đông và tây nguyên cũng được phổ biến chỉ còn sa bàn trận đánh sẽ tổ chức nghiên cứu ở vị trí tập kết. Tham mưu trưởng tiểu đoàn chấn chỉnh xong đội ngũ, quay đằng sau đi đều tới trước mặt tư vở báo cáo, xin phép cho tiểu đoàn làm lễ chào cờ. Tư vở đồng ý. Tham mưu trưởng quay đằng sau nhìn lại đội ngũ đội hô to, nghiêm chào cờ, chào quốc ca, bắt đầu. Toàn tiểu đoàn bùng súng đánh đột, tiếng đột đều một lượt tiếp theo là tiếng quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước. Súng vẫn ở tư thế chào, tiếu liên, bật lê giang quắc. Những người giữ trung liên, thượng liên, đại liên, súng cối đứng nghiêm. Các chiến sĩ căng lồng ngực hát quốc ca. Đừng đột nhiên im mắng, gió như ngừng thổi, chỉ còn tiếng hát quốc ca hùng tráng vang vọng trong buổi xế chiều. Tiếng hát quốc ca vừa dứt thăm mưu trưởng hô. Xuống súng, xuống, xuống! Tiếng đột đều thăm tóc vang lên, các chiến sĩ vẫn đứng nghiêm tham mưu trưởng quay bên trái đi đều chừng năm bước rồi quay vào nhìn đội hình tiểu đoàn từ võ cũng đi đều tới vị trí tham mưu trưởng đứng anh đưa mắt nhìn toàn tiểu đoàn từ trái qua phải rồi từ phải qua trái anh đưa tờ giấy đánh máy thứ nhất đọc đọc rõ to và vang đây là bản quyết định của tư lệnh quân khu điều thứ nhất công nhận nữ du kích lê thị thơm là liệt sĩ truy tặng huân chương chiến công hạng nhì vì đã hy sinh thân mình để trả thù cho nhân dân cho chính bản thân mình bị bọn Mỹ hãm hại, tiêu diệt lính Mỹ và máy bay lên thẳng Mỹ, nêu tấm gương dũng cảm và hành động anh hùng. Điều thứ hai tặng huân chương chiến công hạng 3 cho Tram A Lé nhớ sau đội phó xã Phước Lâm, huyện Bắc Ái, tỉnh Đinh Thuận vì đã bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ bằng súng trường. Đoạn dưới là những thông lệ của một quyết định. Tờ giấy thứ hai anh đọc là bản quyết tâm thư của Tiểu Đoàn gửi lên đảng ủy quân khu, bộ tư lệnh quân khu hứa trận đầu sẽ đánh thắng Mỹ. Bắn rơi máy bay, thú vũ khí, hạn chế thương vong thấp nhất, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đánh Mỹ. Ở các chiến trường khác, học tập gương các chiến sĩ du kích trong quân khu đã đi đầu diệt Mỹ. Toàn tiểu đoàn dơ tay hô to hai tiếng quyết tâm. Lễ duyệt quân diễn đang ngắn gọn nhưng có không khí thiêng liêng khi các chiến sĩ đồng thanh hát quốc ca giữa một khu rừng phương Nam Tổ quốc. Đúng 3 giờ chiều họ xuống núi, họ đi suốt đêm, đến vị trí tập kết ở vùng rừng phía đông sông Cả Tót. Phi Năng cùng tiểu đội trinh sát đưa các đại đội, tiểu đoàn bộ về các vị trí đã được xác định. Chiến sĩ nghỉ một lúc rồi bắt đầu đào hầm. Hầm ở vị trí tập kết không giống hầm ở, cứ đừng lá. Chiều sâu vẫn thế nhưng chiều ngang hẹp hơn, có nắp, có hai cửa lên xuống và là ụ bắn khi phải chiến đấu tại chỗ. Đối với một đơn vị chủ lực, dừng lại trong hành quân chiến đấu, dù chỉ một ngày, thậm chí nửa ngày cũng phải đào hầm đào hầm là nguyên tắc là kỷ luật là nếp sống không cần phải nhắc nhở. Có khi đang đào đột nhiên có lệnh hành quân tiếp họ vui vẻ gấp sẻng, mang súng và ba lô lên vai không một lời ca thán thắc mắc. nhờ lấy được nhiều sảnh mỹ trong trận bao ốc nên công việc đào hầm khỏe hơn nhanh hơn bảo đảm công bằng tiểu đoàn đã ra lệnh tập trung toàn bộ sảnh chế lợi phẩm ưu tiên cho đại đội trợ chiến còn lại chia đều cho ba đại đội bộ binh và một số ít cho đại đội đặc công m bảy m hai cũng được điều chỉnh trong thời gian các chiến sĩ đào hầm anh nuôi đào bếp hoàng cầm dã chiến đảng ủy tiểu đoàn họp nghe lê huy trình bày ý tưởng nơi bài trận và cách nhử địch các phương án chiến đấu dự kiến những khả năng của mỹ sau trận đánh cách đối phó ý kiến của tư lệnh quân khu đảng ủy tiểu đoàn nhất trí giao cho tiểu đoàn trưởng lê huy gấp rút triển khai công việc vị trí đáp sa bàn cũng đã chọn từ trước các chiến sĩ trừng sát thông tin Đặc biệt các trinh sát đi trước cùng Lê Huy bắt tay đắp sa bàn dưới ánh đèn pin được che bớt ánh sáng. Đại đội 3 cũng đắp một sa bàn riêng đó là Đồ Trúc Thu Nhỏ Đại đội trưởng Hoài Nam cùng với các trung đội trưởng và liên lạc đại đội đắp sa bàn. PNC cùng hai trinh sát được lệnh ra đồ trúc khi tiểu đoàn tới vị trí tập kết. Bởi ngày hôm sau, tiểu đoàn thảo luận trên xa bàn cùng cán bộ từ trung đội trở lên. Sau đó các đại đội về thảo luận trong toàn đại đội Tiếp tục chuẩn bị đưa cây để làm hầm ngoài trận địa Vì năng thi phải đến đổi trúc trước khi trời sáng Đặt đài quan sát theo dõi hoạt động của máy bay Mỹ tuyệt đối không được để lộ dù gặp UH-6 Thảo luận chung ở tiểu đoàn xong, Hòa Nam cho tập hợp toàn đại đội trước sa bàn đổi trúc Anh giới thiệu toàn bộ Từ các bình độ khác nhau dáng đồi, chất đất, cây cỏ Chỉ đó các vị trí thượng liên Cúi 60, vị trí 3 trung đồi Chỉ nơi Mỹ sẽ đổ quân Và cách đánh của đại đội Anh nói Chúng ta phải làm nắp hầm âm Nghĩa là mặt hầm phải liền với mặt đất quanh hầm Có ngụy trang Cùng giống như có xung quanh hầm Vậy hầm phải đào sâu hơn Mỗi hầm chỉ cần bốn đà ngang Thật chắc Mỗi cái đà dài 1 mét 3 đến 1 m rưỡi Chúng ta sẽ chặt lồ ô Và nứa đan liếp chảy lên đà ngang rồi lớp đất Đất đào lên đổ vào tăng che võng Nhi lông đi mưa Đất lớp nắp hầm không hết cho xuống hầm tối không để một hòn đất mới vương vãi, không làm cây lá xung quanh dập nát. Cửa hầm sẽ đào khác với hầm thông thường. Mỗi hầm hai cửa, nhưng cửa đều hướng vào đỉnh đôi trúc. Cửa không qua rộng, quá xa miệng hầm để ngụy trang. Khi được lệnh đổ súng, cán chiến sĩ gạt đất ngụy trang, từ tư hoàn toàn thoải mái để xả súng và địch ở giữa đồi. Tóm lại, giữ được bí mật của hầm là yếu tố quan trọng bậc nhất để giành thắng lời. Toàn đại đội phải coi đây là một trận đánh đột thổ. Hoài Nam nhìn thẳng vào chiến sĩ từng chúng đội, hỏi xem họ đã nắm được quy cách đào hầm, ngụy trang hầm, yếu tố bí mật tuyệt đối cho đến khi nổ xung hay chưa, có chiến sĩ trả lời. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, đồng chí nói, đánh kiểu độn thổ là chúng tôi biết phải làm gì, làm như thế nào rồi, xin đại đội trưởng yên tâm. Truyền đạt các tình huống chiến đấu, cách giải quyết, cách bắt liên lạc, cách đánh máy bay thấp, đặc biệt máy bay trinh sát, đừng rút lui, Hoài Nam hỏi các đồng chí còn vấn đề gì chưa đó Còn thắc mắc gì không Đại đội cùng lên tiếng Báo cáo không Hoài Nam nhìn Dũng Trung đội trưởng trung đội điểm hỏi Dũng Quảng còn ý kiến gì không Đại đội ba Có hai trung đội trưởng tên Dũng Một quê Quảng Bình Đến anh em gọi là Dũng Bình Một Dũng quê Quảng Nam Anh em gọi là Dũng Quảng Dũng Quảng đang học dở ban tú tài toán Ở Đà Nẵng Hoạt động trong phong trào học sinh thì bị lộ, Dũng trốn vào Sài Gòn, tìm đến bà con đồng hương vùng Ngã Tư Bảy Hiền, cơ sở vùng Bảy Hiền bắt nên lạc được với Dũng, tìm cách móc nối đưa Dũng ra đường. Dũng đà tránh lưu rồi lần đường lên mã đà tây trên khu đê. Dũng gặp một đoàn đi tải gạo của khu 6 Dũng gặp người phụ trách trình bày hết chuyện của mình, xin được đi theo quân giải phóng. Người phụ trách đã đứng tuổi, nhìn Dũng từ đầu đến chân, nhìn ánh mắt cầu khẩn hiện lên vẻ tha thiết chân thành. Anh gật đầu, giao cho Dũng một bao gạo. Trên đường về khu, trung đoàn có người sút, Dũng xung phong mang luôn số gạo của người đó. Sức trai 18 mang 40 kg gạo không khó. Về gần căn cứ, người phụ trách cho Dũng ở lại đẫy giao cho người phụ trách đẫy thành viên mới dẫn anh ta bí mật theo dõi Dũng rồi về báo cáo với ban bảo vệ. Một trợ lý bảo vệ đã gặp Dũng, yêu cầu Dũng viết bản tường trình về quê hương, gia đình bản thân, quá trình học tập và hoạt động, hoàn cảnh bị lộ. Tại sao không ra đừng ở khu 5 Lại vào Sài Gòn Rồi lên khu 6 Trợ lý bảo vệ giao cho Dũng Mới tờ giấy và cây bút bi Sau một ngày Dũng nộp bản tương trình Năm hôm sau Một chợ lý khác đã gặp Dũng Những câu hỏi đặt ra cho Dũng Có đảo lên đảo xuống Nhưng vẫn nội dung cũ Sau một ngày Dũng nộp bản khai Về cơ quan Hai chợ lý đem hai bàn ra đối chiếu Không sai chữ nào Không sót chuyện gì Ban bảo vệ báo viên quân lực Kết quả thẩm tra Quân lực bổ sung Dũng và tổ dược của quân khu ở vòng ngoài, giao cho Dũng đi mang tải thuốc men từ cự khẩu về cứ của dược. Sau một năm thử thách, quân lực bổ sung Dũng cho tiểu đoàn 84 tiểu đoàn cho Dũng về đại đội 3 Dũng đã tham gia chiến đấu ở đường 10 bù gia mập, tham gia chiến dịch phượng long, gan dạ thông minh, chăn hòa và đoàn kết với anh em. Dũng được giao làm tổ trưởng, rồi được đề bạt làm tiểu đội phó. Một năm sau lên tiểu đội trưởng và bây giờ là trung đội trưởng. Hoài Nam đặc biệt hay nói chuyện với Dũng về chuyện học hành ở trong Nam Hoài Nam đã tốt nghiệp cấp 3 Như tốt nghiệp tú tài toàn phần trong Nam Hai người này nói về chương trình toán lý hóa văn sử địa Xem hai miền khác gì nhau Hoài Nam có thích Dũng, thác phong gương mẫu, xung phong nhận việc khó Vì thế Dũng được kết nạp đảng cuối năm 1965 Dũng đang chăm chăm nhìn đồ trúc trên xa bàn Nên không nghe đại đội trường hỏi Hoài Nam ngạc nhiên Đồng chí Dũng đang nghĩ gì đây Không trả lời câu hỏi của tôi à? Báo cáo, tôi đang nghĩ lúc xung phong, tôi đề nghị anh cho bật lê ak những Nhưng thêm cử, ta dùng lưỡi lê cho nó biết mùi mũi lê hơn là bắn, bởi sẽ làm cho tội Mỹ chết đuổi vẫn còn sợ. Tôi đồng ý. Hoài Nam nắm chặt bàn tay dưa lên, cả đại đội đột nhiên vỗ tay. Suốt buổi chiều, cả đại đội tối mắt tối mũi chuyện đan liếp, chuyện cưa cây làm đà ngang. Cây không được cưa quanh vùng tập kết, phải ngược lên núi cao. Ngọn cây phải bóp nhỏ dâu kín. Anh nuôi tất bật với cơm chiều. Trận đánh đang nằm trong khả năng chiều tượng này. Đại đội 3, đại đội 2, trung đội cối. Trung đội súng phòng không vất vả nhất về công tác chuẩn bị. Những đơn vị này đặc biệt hai đại đội bộ binh phải đào nhiều hầm. Nhất là đại đội 3. Nhưng đến cuối buổi chiều các chiến sĩ toàn tiểu đoàn đã hoàn tất chuẩn bị về vật chất. Tối nay đại đội 2 bắt đầu xuất quân. Trung đội phòng không được tổ chức thành hai trận địa. Mỗi trận địa một cây Koninop và một cây thượng liên BK trung đội cố ý bố trí phân tán trong rừng. Gần 4 giờ chiều Trần Khuyến đi nhanh sang hầm của Lê Huy anh hỏi Pinanthi đã có báo cáo chưa? Rồi cách đây nửa tiếng máy bay UH-1 và UH-6 vẫn hoạt động như mọi hôm. Tôi có ý này anh mời anh Tư sang ta trao đổi luôn. Từ võ ràng ba người ngồi bề xuống đất Trần Khuyến nói trong kế hoạch Tối nay đại đội 2 chiếm lĩnh trận địa, sáng mai trung đội 1 đánh nhử, chúng đang dự kiến sáng mai địch mới đổ quân, tối nay đại đội 3 chiếm lĩnh đỗ trúc, sáng mai đánh. Nhưng nếu sáng nay khi trung đội 1 đánh nhử, bọn Mỹ đổ quân ngay thì sao? Ở bao ốc, chúng ta phải nhớ liền trong 4 ngày địch mới hành quân, Nhưng đó là bọn Ngụy, còn đây là bọn Mỹ. Tụ nó đang sục sạo tìm ta, muốn giao chiến, tụ nó lại vừa bị Lê Thị Thơm nện trong một bố đau, Tụi nó thấy nhục chứ. Từ cam lên đây chỉ mất năm đến 10 phút, tụi nó có thể đổ mấy trong quân. Tôi đề nghị, tối nay cho cả tiêu đoàn xuất quân. Chẳng tha anh em ăn cơm nắm nằm chờ còn hơn đánh hụt. Với bọn kỵ binh bay này, thời cơ giữa đà phải tính bằng phút. Các anh bàn xem sao." Lý Huy nhìn Tư Võ, Tư Võ nhìn Lê Huy, cả hai nhìn Trần Khuynh, ý kiến của Trần Khuynh thuyết phục họ. Lý Huy nói: "Dự kiến sau một ngày, mỹ mới đổ quân là tư duy cũ, chưa nắm hết đặc điểm và tâm lý của tụi kỵ binh bay." Ý kiến của anh Trần Khuyến là đúng Tôi đề nghị tôi nay cả tiểu đoàn xuất quân Anh Tư thế sao Tôi cũng đồng ý Nằm chờ sẵn vẫn là chủ động Như vậy đại đội 2 phải tùy cơ ứng biến Nghĩa là phải sẵn sàng đánh bí Đồ chụp xuống đội hình Trần Khuyến gật đầu Rất đúng Lê Huy phát lệnh cho toàn tiểu đoàn sẵn sàng xuất phát Rồi xuống ngay đại đội 2 bổ sung cách đánh Lệnh xuống không làm cán bộ Và chiến sĩ ngạc nhiên Chỉ có đại đội 1 Đại đội đặc công bị thuộc bách trong việc chuẩn bị cây. Liếp làm công sự và tất cả anh nuôi phải tất bật nấu thêm một ngày cơm nắm. Đại đội ba biết việc đào hầm rất khó và phức tạp, nên đã chuẩn bị vật liệu xong trong ngày. Kiểm tra xong, Hoài Nam lên tiểu đoàn gặp Lê Huy. Hoài Nam đề nghị nấu xong cơm tiểu đoàn cho đại đội ba xuất quân trước. Lê Huy đồng ý. Tình hình đột nhiên trở nên khẩn trương. Trong lúc này, Bất cứ người chỉ huy cấp nào cũng đều tập trung vào trận đánh sắp diễn ra. Họ cố hình dung cho hết những chi tiết cụ thể nhất. Người có kiến thức, có kinh nghiệm, sự hình dung càng phong phú. Các chiến sĩ nhận cơm nam song, hoài nam cho tập hợp đại đội. Anh đi kiểm tra từng tiểu đội, thấy không có gì phải nhắc nhở, bổ sung. Anh nói giọng to và vang. Các đồng chí chú ý, tôi sẽ trực tiếp quan sát tình hình. Sẽ thông báo cho các đồng chí biết diễn biến bằng cách hôm nay truyền cho hầm khác. Như vậy cho đến hầm cuối cùng, cả đồng chí có thể nói to, ở dưới đất không có địch, bọn Mỹ bay trên trời không thể nghe được tiếng nói của chúng ta. Hai là, khi nổ xuống, cả đồng chí không được bắn một lần nửa băng hay cả băng đạn, bắn như vậy xuống dưới bị hóc, bắn điểm sợ nhanh. Ba là tuy không phải đông lầy như ở bầu ốc, nhưng cả đồng chí cũng phải buộc quay dép, y phong khi nhảy lên xuống phong tụt dép. Bốn là, phải bắn găm chứ không được bắn ngang. Với bắn như vậy sẽ trúng đồng đội, đặc biệt trung đội 2, trung đội 3, bố trí hai bên sườn. Năm là khi ném lựu đạn tất cả về nằm xuống, khi tới cự ly xung phong không ném lựu đạn nữa, bắn điểm xạ gần và dùng đế lê, lê. Hai cây cối 60 chỉ bắn giai đoạn đầu, khi các trung đội lên mặt đất thì không bắn cối nữa, sẵn sàng bắn nếu Mỹ tiếp tục đổ quân ở phía đông đối chúc. Sáu là khi đường lệnh rút không được dồn cục đội hình, càng thua càng tốt, súng phòng không tiểu đoàn sẽ yểm trợ, các đồng chí, đó cả chưa. Đó Đại đội bắt đầu xuất phát. 8 giờ 30, đại đội đã rời đình, họ nhìn thấy những đám ruộng hoang, nhìn thấy đồ trúc lơ mờ ở phía trước, tầm nhìn được mở rộng, ruộng không có nước, dân vừa gặt lúa xong nên họ đi nhanh hơn. Sở chỉ huy tiểu đoàn đã được thiết lập trong lúc các chiến sĩ đào hầm đặt đài quan sát, Lê Huy Trần khuyến, từ bỏ vẫn tiếp tục suy nghĩ về các tình huống có thể diễn ra ngoài dự kiến. Lúc này dù đất có sụt, trời có nghiêng ở một nơi nào đó, Họ cũng không cần thiết, óc tường tường của họ đang hoạt động. Từ võ hỏi Trần Khuyến và Lê Huy. Đại đội 3 dung đánh đợt thứ hai. có nên về lại không sự dãn dàng đánh bồi không? Thế nào bọn Mỹ cũng đổ quân giải quyết hậu quả? Trần Khuyến lắc đầu. Bọn Mỹ sẽ tiếp tục đổ quân dung đổ trúc, đó là việc chúng ta phải làm. Nhưng trước khi đổ quân chúng sẽ dùng phản lực ném bom, cho pháo tà dôn bắn phá, chúng sẽ cày nát đội trúc. Chúng ta không để để anh em bị thương vong Vì bom và pháo Từ võ tiếp tục hỏi Nếu bọn Mỹ đổ chụp xuống đầu Trung đội 1 đại đội 2 thì sao lưu Huy nói Tôi đã bàn với đại đội 2 Xử lý tình huống đó Nhưng tôi không tin bọn Mỹ dám đổ chụp Xuống đầu trung đội 1 trung đội 2 Bởi lẽ lúc đó trung đội 1 đã rút rồi Hai nước bọn Mỹ bị đánh đau Ở đầu trúc buộc chúng phải có thời gian đánh giá Suy đoán về lực lượng ta Bị diệt ở đầu trúc Chúng biết đã sao vào bẫy của ta Dù có ngạo mạn đến đâu Chúng cũng không dám phiêu lưu, Đánh rong đại đội 3 cứ đút giữ dự yềm trợ Của lực lượng phòng không Cối tám mai tiểu đoàn không tham gia trận đầu Ở đôi trúc sẵn sàng dùng đạn phát Tập kích khi Mỹ đổ quân giải quyết đậu quả Còn tụi nó tiếp tục đổ quân ở đâu Lúc đó tùy tình hình Chúng ta hoặc sẽ vận động đánh chúng Nếu không thuận lợi thì đút Tư võ gật đầu Tôi hiểu rồi. Trận đầu không về tham diệt Mỹ mà chịu nhiều thương vong, bất lợi về tư tưởng. Sự hình dung, sự giả định, sự tính toán ban đầu không bao giờ đầy đủ cả. Càng tiến gần tới thực tế, người chỉ huy càng nghĩ thêm được nhiều tình huống mới. Quân sự là một nghệ thuật, tổ chức chiến tranh là một nghệ thuật. Tổ chức chiến đấu thì nghệ thuật không còn là những khái niệm xa vời, trừu tượng. Nghệ thuật đã là những việc làm, những thủ đoạn, những hành động hết sức cụ thể. Ở đây quyết tâm đối lập với duy ý chí. Quyết tâm xuất phát từ tư tưởng và ý chí Nhưng nếu duy ý chí thì bỏ qua Thậm chí không đếm rỉa gì Đến hoàn cảnh điều kiện Và thực lực thực tế Là đánh bằng bất cứ giá nào Đúng 10 giờ đêm Đại đội 3 chim lính đổ trúc Cả trận sĩ phải làm quen nhanh với ngọn đồi Với dáng đồi, với chất đất Tự nhiên họ thấy ngọn đồi hết sức xa lạ Lần đầu mới gặp Bỗng trở nên thân thiết gắn bó và có quan hệ máu thịt với họ Hoài Nam cùng trinh sát dẫn từng trung đội tới các vị trí. Vậy anh chăng xuông, anh chỉ vị trí từng trước hầm, phạm vi xạ giới, mục tiêu xạ kích. Các chiến sĩ bắt đầu công việc khởi đầu của một trận đánh, đó là đào hầm. Các chiến sĩ mở bòng lấy tăng và ni lông, đi mưa chạy xuống đất. Họ đổi những nhát quốc đầu tiên. Lúc này chỉ có họ với ngọn đồi độc lập, đất xa thôn ấp, càng rất ra địch, nên họ Quốc rút đào thoải mái, thậm chí còn cười và đùa tiếng với nhau nữa vào giờ sáng họ bắt đầu đặt đà ngang, đặt liếp và lấp nắp hầm biết trước đặc điểm và yêu cầu của hầm đến họ đã khôn ngoan dùng sành mỹ sẵn trước cỏ thành hình vuông mỗi miếng cỏ to hơn viên gạch nát nền nhà đôi mới đào những ô vuông cỏ này sẽ ngụy trang nắp hầm để cho những mép cỏ liền với nhau họ này ra sáng kiến phân công nhau đáy vào từng mép cỏ để khỏi phí phạm Đức tiểu họ tụt quần ngồi xuống điều khiển cho tia nước tiểu đi chung giữa các mép cỏ đất gặp nước mềm đa họ lật ngửa lưỡi rèn mít vàng các mép nối sảnh kinh này xuất phát từ dũng Quảng trung đội trưởng trung đội giao nhọn hoài nam khen và bật cười anh chạy tới các trung đội phổ biến thì lạ quá trên sĩ các trung đội khác cũng đã làm như trung đội giao nhọn hoài nam bỗng thấy yêu thêm các chiến sĩ của mình họ bình tĩnh đến mức bình thản hôn nhiên như chơi trò chơi tuổi thiếu thời 5 giờ sáng khi ánh bình minh bắt đầu hiện lên từ chân trời phía biển Hoài Nam phân công chính trị viên xuống kiểm tra trung đội 2, đã đội phó kiểm tra trung đội 3, rồi ở lại luôn. Hoài Nam kiểm tra nơi quan sát, tiểu đội hỏa lực vào trung đội 1, nhưng Hoài Nam vẫn chưa yên tâm. Năm giờ 30, anh đào một vòng tới trung đội 2, trung đội 3. Lúc này đã anh nhìn đó mọi thứ trên mặt đất, nhưng anh không đoán được nơi nào có hầm. Anh phải gọi, các chiến sĩ dưới hầm lên tiếng, anh mới biết, không có một hòn đất mới nào rơi rớt. Những bụi cỏ không cây thấp bị đất đai xuống đã được bút phẳng Anh nhìn thấy xương đêm lấp lánh Anh hoàn toàn băng lòng Toàn thể đại đội đã ẩn kín dưới hầm Hoài Nam chạy về vị trí của mình Anh nhìn thấy cậu chiến sĩ thông tin bằng máy bộ đàm PRC25 Anh biết giờ này tiểu đoàn trường đang nóng lòng muốn biết tình hình đào công sự của đại đội Bởi đây là một chút bí mật quan trọng để nhờ địch đổ quân xuống đổ trúc Nhưng quy định chung chỉ được mở máy sau khi trận đánh đã nổ ra anh nháy mắt với cậu chiến sĩ thông tin và cười anh tới tổ thượng Liên bK đưa bổ sung nhắc lại nhiệm vụ bắn máy bay rồi tới hai tổ cối 60 cùng các tổ trưởng ước lượng lại cự ly tầm bắn 6 giờ sáng anh nhìn đồ chútc lần nữa rồi đưa tầm mắt nhìn xuống cánh đồng phía Đông Bắc đồ trúc nơi trung đội 1 đại đội 2 bố trí nhìn tới ven đần tất cả đều im ắng không thấy gì đặc biệt anh truyền tầm nhìn về phía Đông Nam Anh bật trời gần xuyên ngang đỉnh núi Tà Vân, nơi có trần địa vào hỗn hợp 105 và 155 ly, hơi nước tỏa ra màu mây trắng lãng đắng chơi vơi rồi bị cuốn dần theo gió vào trong các hẻm núi. Anh có cảm giác núi Tà dơn như tươi mới hơn, xanh thẳm hơn. Huệ Nam thử một hơi đất sâu rồi xuống hầm. Trong hầm hai cậu liên lạc đang ăn cơm nắm. 7 giờ sáng, nghe tiếng động cơ của chiếc Liên Thành Vũ Trang UH1 và tiếng động cơ chiếc Trinh Sát UH6 từ hướng phan thiết vọng lên hai loại tiếng động cơ hòa trộn vào nhau rung động bầu trời yên tĩnh chính cái nền năng nặng tiếng động cơ chiếc uh1 tiếng đỏ đỏ đe đe của chiếc uh6 nổi lên sắc và lạnh như dao cắt nát không gian chiếc uh6 như một con chó săn đói mồi sồng chuồng nó lao lên chiếc uh1 hai chiếc bay dọc đường số 1 lên tới lương sơn bề ngoặt về phía bầu ốc lượn mấy vòng rồi lên hướng núi lá Đồi quay xuống, bay dọc theo sông Khiên, ngoặt lên hướng buôn con hai quay xuống vùng ca tót, bay vòng quanh đội trúc, đồi trườn trên cánh đồng hàm phú, hàm trí. Các chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 2 đã kê tiểu liên trung liên trên biện hầm. Đại đội ngụy Trang bằng đả khi chiếc Oa 6 vong lại, lập tức cây trung liên và 6 cây AK đồng loạt nhà đạn. Chiếc Oa 6 như khựng lại một chút, giật bắn lên rồi tăng độ cao. Nhưng hắn chưa kịp chạy trốn Thì loạt đàn thứ hai đã bùa với hắn Cánh quạt chiếc UH-6 quá chậm dần Khói phun lên rồi lửa trùm kín thân Chiếc UH-6 giống như trái bừa thối khổng lồ Rơi thẳng xuống cánh đồng xá hàm phú Chiếc UH-1 vọt lên rất cao Xoay vòng tròn Trông chỉ bằng chiếc gào sòng Tựu đội 1 đời khỏi công sự Bỏ trên đường về vị trí phía sau Mới trăm cặp mắt toàn tiểu đoàn Nhìn thấy chiếc UH-6 bị tiểu đội 1 bắn rơi tại chỗ Trên trúc Đại đội trưởng Hoài Nam thấy đó hơn Anh đoán chiếc UA6 Bị chung ít nhất một loạt đạn vào giữa đầu Tên phi công chết ngay Nên không điều khiển được máy bay Có lẽ vì thế nên nó rơi thẳng đứng Lập tức anh thông báo châu hai hầm bên cạnh Sẵn sàng đón đánh bọn kỵ binh bay Đổ xuống đổ trúc Các chiến sĩ truyền nghe tin nóng ngồi từ hầm này Sang hầm khác Họ sung sướng gần như hét lên 5 phút sau Từ hướng Phan Thiết 5 chiếc uh 1 một 1L19 đầm độ bay lên tầm bay cao Chúng bay theo đội hình hàng dọc, chiếc L-19 bay vòng trên bầu trời hai xã hàm phú, hàm Chí, từ hướng đông nam, nó lao xuống bắn trái điểm, cách hầm tiểu đội 1, chừng trăm mét, gần đuôi đội trúc. Chắc chắn chiếc L-19 không thấy gì, bắn điểm ra ở vị trí đó là ngăn không cho người giữa đất tiếp cận chiếc UH-6 đang cháy, nằm chiếc UH-1 hạ thấp độ cao, lợn vòng, từ hướng đông nam phóng rocket và bắn đại liên đào rào xuống khu vực trái điểm nổ. Tiểu đội 2 đã sẵn sàng chờ cho những chiếc UH1 bắn xong bay vòng về phía họ, tiểu đội 2 lập tức nhắm hai chiếc đi đầu nổ súng một trong hai chiếc phụt khói lao đảo tách khỏi đội hình bay về phía quan thiết, bốn chiếc còn lại bọt lên cao khi chúng bay qua đầu tiểu đội 2 hướng về phía cả Tot, tiểu đội 2 nhắm hai chiếc bay sau bắn tiếp hai loạt nữa. Các chiến sĩ nhìn thấy ánh lửa phát ra từ thân chiếc bay sau cùng, chiếc này cũng tách khỏi đội hình bay về căn cứ, chiếc LM19 tỏ ra bối rối, biểu hiện ở những vầng vai của nó, nó không dám xuống thấp, phóng trách điểm mà phóng từ trên cao. Tiểu đội 2 bắn xong, bỏ trên đường về phía sau. Lúc này đã nghe được tiếng động cơ phản lực từ hướng đông nam vọng tới. Tiểu đoàn trưởng Lê Huy sau khi bàn với Trần khuyến và Tư Võ, truyền lệnh tiểu đội 3 và các trung đội khác của đại đội 2 không cần bắn nữa, bí mật rút về vị trí cơ bản. Anh tin rằng với chiếc O-6 rơi tại chỗ, hai chiếc UH-1 bị thương phản lực lên nhất định bọn kỵ binh bay sẽ đổ quân. Chiếc L19 bắn hai trái điểm, một xuống cánh đồng giữa khu vực hầm của tiểu đội 1, tiểu đội 2, một xuống đỉnh đồi trúc, hai chiếc phản lực cổ dài, cánh đuôi chuyển thành đội hình hàng dọc, trước trước lao xuống cắt liền hai trái bom xuống cánh đồng, chiếc thứ hai cắt trái trái xuống đỉnh đồi trúc, Tốt phản lực cắt hai lần bom vào hai điểm rồi bay khỏi bầu trời. Mấy phút sau, tốt phản lực thứ hai bay tới, chúng không cắt bom mà lượn vòng Các trên dữ ở đài quan sát phát hiện nhiều máy bay lên thẳng, trong đó có hai chiếc CH47 từ cam ACPIC bay lên, không còn chiếc OH6 UH chữ L19 bay tít trên cao chẳng thấy gì. Hoài Nam đứng thẳng người quan sát. Anh đếm được 11 chiếc máy bay liên thẳng đang bay tới, hai chiếc CH47 và bốn chiếc lên thẳng chở quân bay dưới đội hình hàng dọc hai bên sườn, mỗi bên hai chiếc UH1 vũ trang hộ tống. Chừng lên thẳng thứ 11 bay cao trên đầu 10 chiếc máy bay kia. Hoài Nam đoán đó là chiếc máy bay chỉ huy, chúng bay tới vùng Hồng Liêm, đôi vòng trái nhằm hướng đổ chúc. Hoài Nam dự đoán, chúng đó máy bay Mỹ sẽ đổ một đại đội, anh thông báo ngay số lượng máy bay, thứ tự máy bay hạ cánh, thông báo cả vùng đất đính đồi chúng bốn trái bom đã lệnh cho chiến sĩ toàn đại đội ngạt nguyệt trang cứ hầm đứng hết lên, đeo súng đã cứ hầm sẵn sàng bắn. Hoài Nam ra lệnh cho hai cây thượng liên BK bổ sung chuẩn bị bắn 4 chiếc UAS1 UH hộ tống. Con khẩu thượng liên của đại đội bắn bọn dưới đất. Hai khẩu thượng liên bắn máy bay cũng bắn đồng thời khi đại đội đổ súng. Anh tiếp tục ra lệnh cho hai cây Cối 60 sẵn sàng đạn và các liều thuốc phụ. Có thể bọn chỉ huy Mỹ cho rằng Việt Cộng hoặc đã bỏ chạy hoặc bị bom và rocket giết chết nên 6 chiếc máy bay chờ quân giảm dần tốc độ, hạ dần độ cao, chuẩn tứ đổ chúc hai chiếc CH47 bay ngang nhau, cách nhau chừng 50m mét. bốn chiếc sau cùng chuyển hàng đôi, mỗi hàng hai chiếc. cánh quạt sáu chiếc máy bay chậm dần. chúng đã đứng tại chỗ đôi, từ từ hạ xuống đất. cửa máy bay mở. bọn liên kỵ binh bay túa ra. lập tức sáu chiếc cùng cất cánh. Hoài Nam thấy bọn Mỹ đổ ba trung đội thành hình tam giác, hai chiếc mồm sau. bọn Mỹ còn loạn choàng. Hoài Nam giơ cả hai tay lên cao, đôi dập xuống. đó là lệnh nổ súng lập tức ba cây thượng liên tít từng trang dài, đàn cối không cần liều vụ, potcorn nong nổ ngay giữa đội hình địch. Hỏa lực của cả ba trung đội đã sáng sàng trước khi bọn bị đáp đất, nên gần như cùng một lúc đéo lên từng loạt, như vậy là ba cây thượng liên, hai cây cối, chín cây trung liên PRD, chín cây M79 và 60 cây AK đã tạo nên một màn mưa đạn dày đặc nhằm vào ba trung đội kỵ binh bay trước khi phát triển đội hình. Bốn chiếc UH-1 hộ tống bị đạn của hai cây thừng liên vây bùa, chúng bụi vọt lên cao, không bắn đổi một trái đao cát yểm trợ. Trên cao, chiếc l 19 lồng lộn như phát điên, trực lên thẳng chỉ huy bay cao ti tấp với tốc độ nhanh, ba chiếc UH-1 lên từ đợt trước, dàn đốt đốc kết và đại liên vào hai phía đối trục, hết đạn chúng bay về cứ, quan sát tình hình, thế bọn Mỹ không còn chống cự, đại đội trưởng Hoài Nam phát lệnh xung phong, gần 100 cán bộ và chiến sĩ đại đội 3 Lê AK bật sáng Không còn vài dùng lựu đạn, thủ pháo Chỉ dùng AK vắng gần A xung vào khu vực hơn 100 tên Mỹ Nằm la liệt Có thể nói gì về trận đánh này Bọn kỵ binh bay chủ quan Chuẩn bị bãi đổ quân không kỹ Đúng, bọn Mỹ không nắm được tình hình Và ý đồ của ta Đất đúng, bọn Mỹ sẽ chưa đổ quân Nếu chiếc UH-6 Loại máy bay trừng sát lên thẳng Nguy hiểm nhất không bị bắn rơi Hai chiếc UH-1 bị thương Cũng đất đúng, nhưng đúng hơn là Ban chỉ huy tiểu đoàn tam tư có thêm trưởng ban tác chiến Trần khuyến công tác giúp sức. Họ đã hiểu khá sâu khá kỹ bọn kỵ binh bay từ tư tưởng, tinh thần, tâm lý và cả cách thức chiến đấu của chúng. Họ đã có mưu kế hay trong các cách nhử địch. Họ đã quăng cái mồi đúng lúc đúng chỗ, thời gian, không gian và địa hình. Và bọn Mỹ như bảy ca mương tham ăn đã đớp phải những lợi cầu có ngành rất sắc. Họ không máy móc theo các phương án bạch tư trước. Họ xử lý theo diễn biến thực tế còn đại đội ba có thể nói gì về họ khi người chiến sĩ nghĩ ra cách dùng nước đái của mình làm liền những ố cỏ ngụy trang, tâm trạng của họ bình thản và hứng khởi biết bao trước trận đấu giáp chiến với mỹ. Tư tưởng quyết đánh mỹ và thắng mỹ không còn là khẩu hiệu chung chung đã biến thành một loạt di truyền những công việc hết sức cụ thể nhỏ nhặt mà họ đã làm để hoàn thiện nốt khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi nổ súng. Cũng như ở miền đông, ở Palmyre, ở Iran, ở Ở núi Thanh, Vạn Thường Tướng Westmoreland biết được cán bộ và chiến sĩ ta nghĩ gì về chúng Làm như thế nào để đánh diệt chúng Và nếu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara Các tướng lính ở Lầu Năm Góc, ở Bộ tham mưu Liên Quân Các trinh khách Mỹ biết được Chắc chắn họ sẽ không ném thêm quân và biển lửa đang cháy ngùn ngột, ngột ở Việt Nam Nhưng khốn nạn thay, họ không biết Chính xác hơn họ không hề biết, không chịu biết Để cho đại đội 3 rút an toàn tiểu đoàn trưởng Lê Huy ra lệnh cho tổ phòng không thứ nhất Cùng một đại liên Kolinop Hai thượng liên BK Diệt cho được chiếc L-19 Còn tổ phòng không thứ hai, Số lượng súng tương tự tổ thứ nhất Bắn chặn 4 chiếc lên thẳng vũ trang UH-1 Sau 5 lần xả kích Chiếc L-19 trúng đạn Không biết đạn đại liên hay thượng liên bốc cháy đâm đầu súng bùng tam giác Tóc phản lực gầm rú trên cao mù mắt Cắt bom lung tung rồi rút khỏi bầu trời Bốn chiếc UH-1, xả đạn và đo két không mục tiêu cụ thể. Một chiếc sâu số, sơi kẹo đồng đâm xuống đường số 1. 12 giờ trưa, Lê Huy, Trần Khuyến cùng tư võ nhận định tình hình. Họ nhất trí, bọn Mỹ sẽ không đổ chụp một nơi nào đó trên cánh đồng. Bọn chúng chờ đến chiều sẽ đổ quân xuống đổ chúc, hốt dọn xác đồng đội. Lê Huy ra lệnh cho đại đội 2 rút về cứ Để lại trung đội phòng không, trung đội xung cối được tăng cường gấp một cơ số đạn nổ tức thì, trung đội trinh sát. Tiểu đội thông tin và đại đội 1 bảo vệ cho các lực lượng trên. Các chiến sĩ ở lại, ăn 5 cơm trưa với cá khô mặn. Uống cạn gần nửa bi đông nước, chăm chăm nhìn lên đồi trúc. Gần 5 giờ rưỡi chiều, một đoàn máy bay lên thẳng 10 chiếc. Có 2 chiếc CH-47, 4 chiếc UH-1 chở quân, 4 chiếc UH-1 hộ tống đáp súng đồi trúc. Khi máy bay chở quân vừa hạ cánh, Lê Huy ra lệnh cho 2 cây cối 8 mai bắn cấp tập. Trung đội phòng không bắn những chiếc UH-1 hộ tống, lửa bùng cháy trên Bọn Mỹ lại vẫn ngạo mạn chủ quan, chúng quá tin vào sức mạnh vũ khí của chúng. Những vấn đề này dường như đã trở thành máu thịt của chúng, ngự trị tim bác chúng, thành bệnh cũ hữu và kinh niên, có lẽ không phải bây giờ, khi đang xâm lược Việt Nam mà xa hơn từ trong lịch sử phát triển của nước Mỹ. 15 phút sau, đối trúc chỉ còn lửa cháy, và chiếc UH-1 không còn hồn bía, bụi bã tháo chảy. Pháo Tà Dôn, pháo Lương Sơn, pháo Sông Lũy, bắn pháo khu vực rừng, giáp Hàm chí Nam Sông Khiên và Tây Đường Tám. Đêm đó toàn tiểu đoàn đời vị trí tập kết ở cả Tót Cắt đường lên phía tây đường 8 Tiếp tục cắt đường theo hướng Bắc Và về cứ đường lá từ hướng Tây Trần khuyến không về đường lá cùng tiểu đoàn 84. Ngay trong đêm anh về quân khu bộ Thực đến sáng để hệ thống lại từ ý tưởng Quá trình trinh sát thực địa Chọn khu chiến và bài trận Quá trình diễn biến, xử lý, kết quả trận đánh Những bài học và những kinh nghiệm đầu tiên Sáng dậy xuống bếp ăn trước bát cơm Với muối ớt và bột ngọt dã nhỏ Anh lên gặp ông Năm B Ông Năm đã biết Trần Khuyến về đưa cơ quan Lúc nửa đêm do khôi báo tin Ông Năm dậy sớm Báo khôi chuẩn bị trà nước Ông vừa ăn răng xong thì Trần Khuyến tới Ông Năm đứng trước hầm Thấy Trần Khuyến ông bìm cười Rồi đưa bàn tay ra trước Trần Khuyến đứng nghiêm dùng cả hai bàn tay Nắm chặt bàn tay ông Năm Anh cảm thấy bàn tay ông Năm cũng nắm chặt tay mình Ông nói trước Mình đoán là tốt Vâng tôi anh Năm Rất tốt ạ Ông Năm ngồi chỗ ông thường ngồi Ông tự tay rót trà ra ly Đặt ly trước mặt Trần Khuyến Nào kể đi Mình nghe uống nước đi Trần Khuyến hơi ngạc nhiên Trước những cự chỉ gần như bất thường của ông Ông đứng và chờ sẵn Ông bắt tay trước và chặt Ông tự tay rót trà Trần Khuyến biết ông đã đoán trước kết quả trận đánh Chắc ông đang vui Mời anh Nam uống nước trần khuyến cầm ly trà Chờ cho ông Nam uống nước Rồi anh mới uống trần khuyến báo cáo rất kỹ tình hình Đặc biệt những ý kiến mới Khác với dự định trong các phương án Và cách giải quyết Ông Nam vẫn quen với tư thế quen thuộc Hai tay khoanh trên bàn Đầu hơi cúi, mắt liêm diêm Nhiều lần theo dõi kiểu cách đó của ông trần khuyến thấy ý kiến cho rằng Ông có thường cấp dưới là sai Thực ông đang hết sức tập trung lắng nghe Ông để cho người trình bày hoàn toàn tự nhiên, bởi khi ông nhìn thì cái nhìn như hỏi, như soi xét của ông làm người đối diện bối rối. Nghe xong, ông ngẩn đầu, mở mắt, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc sảo sinh động, ánh lên những ý nghĩ mới, ông gật đầu. Đánh được như vậy là rất tốt, cách xử lý các tình huống thực tế là rất khá. Điều đó, một lần nữa chứng minh, trong quân sự tuyệt đối không được giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa lý thuyết là lý thuyết, điều quan trọng bậc nhất là phải căn cứ vào thực tế tình hình mà vận dụng. ở đây ngoài bản lĩnh, trí thức quân sự, trí tuệ đóng vai trò quyết định. nhưng các cậu cũng gặp may nữa khi tiểu đội 1 đã bắn rơi ngay từ đầu chiếc oh-6, UH nó mới đau ngoài chứ chưa kịp neo lại quạt gió phải không? nhất là ở đầu trước. à mà cậu kể sao hả? chính sư ta đã dùng nước tiểu của mình làm liền những mép nối của các ô cỏ ngụy trang phải không? vâng, đúng như thế. ông năm cười to. Thật là tuyệt Này Nắp hầm âm là một sáng kiến Không để rơi vãi một hòn đất nào Không để dấu vết thay đổi hiện trường là kỷ luật giữ bí mật cao Nhưng việc dùng nước điệu Để vá những ô cỏ lại với nhau Là một sáng kiến tuyệt vời Đừng cho đó là nhỏ nhen Đó là trò đồ nghịch Đó là sự kết tinh của bản lĩnh và chiêu tuệ Của tâm tế Và tâm thức của chiến sĩ Đó còn là biểu hiện của sự thiện chiến rằng Bất cứ khó khăn nào chiến sĩ chúng ta Cũng nghĩ được cách giải quyết Cách đầu hầm, cách nguyện trang của đại đội 3 như vậy thì OH6 con neo lại có quả gió đến mấy cũng không phát hiện được dưới lòng đất quanh đầu trúc đang có việc Cộng. Cậu vừa tính sao hả? Đại đội 3 có 3 thượng liên BK, 2 cối 60, 9 cây M79, 9 cây trung liên PRD, 9 cây B40, B41, 60 cây AK. Chừng ngấy cây súng cùng nhà đạn một lần thì đúng là những màn mưa đạn dày đặc đồi, là dông bão bằng đạn đồi một chương hai đại đội Mỹ cũng không ngóc đầu lên được như vậy có thể tá hỏa lực bộ binh của ta mạnh hơn của Mỹ bắn gần 60 cây AK có khác gì 60 cây trung Liên phải làm cho các đơn vị thấy sức mạnh hòaa lực bộ binh của ta để anh em tin tưởng rồi phải tổng kết k kỹ trận đánh Mỹ đầu tiên này nhưng có thể thấy trước một số điểm là đánh Mỹ trước hết phải có hầm hố công sự vững chắc giữ được bí mật có nhiều trận địa dự bị nhiều vị trí chuẩn bị trước để cơ động nhanh đánh Mỹ phải nghĩ cho được nhiều mưu kế lần sau không giống lần trước, cách bay trận phải liên hoàn phức tạp, càng phức tạp bao nhiêu bọn Mỹ càng không đoán định được ý đồ của đối phương. Chúng ta không có pháo lớn, máy bay, xe tăng, thì phải phát huy tối đa hỏa lực bộ binh bằng cách đánh gần, đánh vừa chút dần, đánh áp đảo, đánh cho bộ binh Mỹ không kịp phản ứng, không góc đầu lên được. Chamale nhớ dùng súng trường bắn đôi phản lực, đại đội 2 dùng trung liên và AK bắn đôi máy bay lượn thẳng. Đó là thực tế, có thể kết luận, có sức thuyết phục. Im lặng một lát, ông Nam nói tiếp. Chiến đầu bọn Mỹ hoàn toàn bất ngờ, nhưng những trận sau thì bầm dập đấy. Chúng sẽ rút kinh nghiệm. Chúng hiểu chúng ta hơn, phải động não để tao ra bất ngờ mới. Ông Nam uống ly trà rồi phẩy tay nói tiếp. Chiến đôi chúc tạm dừng ở đó. Cậu sẽ không ra tắm từ nữa. Tôi muốn cầu xuống hai đại đội đặc công của Đô Ích và Lê Huy. Theo báo cáo, từ ngày Mỹ xây dựng căn cứ ở Cam, trinh sát của hai đại đội này đã nắm chắc địch đã tìm được vài đường thâm nhập căn cứ, bộ hiệu quá mùa sưu mình trái. Chúng ta đã đánh được mỹ ở ra ngoài, bây giờ phải đánh được mỹ trong căn cứ. muốn đánh cho chúng cho đau phải lập một ban chỉ huy. cậu sẽ là chỉ huy trưởng, tỉnh đội phó, tỉnh đội bình thuận chỉ huy phó, chính trị viên tỉnh đội làm chính trị viên, trưởng ban đặc công phòng tham mưu làm chỉ huy phó thứ hai. bốn người tất cả quân khu sẽ đã quyết định thành lập ban chỉ huy, trước khi chờ bàn quyết định. Câu việc gặp các bộ phận chuyên môn, tác chiến, quân báo, đặc công nắm lại tình hình. Tình đội đã gửi lên sơ đồ tổ chức phòng thủ của Trung đoàn 506. Anh Lê Ba đang giữ, tôi cũng đã xem kỹ. Không thể điều đại đội đặc công của Tám Tư, tôi sẽ giao cho các cậu ấy nhiệm vụ khác. Vậy chỉ có hai đại đội, cam ACPIC động và sâu như thế, không thể đánh hết các mục tiêu. Phải chọn mục tiêu cho bước sức mình, chẳng hạn khu để máy bay lên thẳng, kho răng, kho đạn tôi sẽ điều hai trung đội cối 82 của tiểu đoàn trợ chiến phối thuộc với các cậu. chúng ta mật tập bằng đặc công, pháo kích bằng cối 82 cậu thế sao? bà có hành năm, tôi xin chấp hành mệnh lệnh. bao giờ tôi có thể đi à? nghỉ vài ngày tìm hiểu và nắm thêm tình hình. cậu và hoàng quy sẽ xuống tỉnh đội, cầm theo quyết định lập ban chỉ huy. tỉnh đội chuẩn bị xong, các cậu xuống cứ hai đại đội đặc công đọc quyết định và ban kế hoạch chuẩn bị chiến đấu. dĩ nhiên là phải chờ tuần trăng. Khoảng gần cuối tháng, trận đánh sẽ diễn ra khoảng 11 giờ đêm đến 11 giờ 30 chấm lắm 12 giờ phải tiêu diệt cho được các lô cốt bảo vệ vòng ngoài, giữ đường rút, thu được vũ khí càng tốt, không thu được cũng không sao, cái chính là phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, rút lui an toàn, thương vong thấp nhất. Hai đại đội đặc công đã thay đổi trang bị toàn AK B40 B41, thủ pháo không xưởng tỉnh sản xuất đã ném thử, tốt và an toàn, đã mật tập thì dùng DH5, DH10 bí mật đạt được các mục tiêu tập trung của địch ở vị trí tập kết vài đào hầm trú ẩn phải có vị trí dự bị địch để cơ động nếu địch lên bắn phá, truy đuổi tôi nói trước những nét lớn thôi xuống đó tùy tình hình thực tế để quyết định cậu nắm được ý tôi chứ trần khuyến đặt bút nhìn ông năm thưa anh năm tôi hiểu ý đồ của anh ạ ông năm gật đầu thế nào hơn 2 tháng đi với tám từ đánh hai trận lớn có mệt không Dạ không ạ Trần Khuyến lắc đầu Tôi chịu được anh nằm khỏi lo Ờ ông năm răng hai tay nhìn lên mái lá trung quân Thời gian lúc đất dài lúc lại rất ngắn Cứ có thấy vậy không Dạ đúng Trần Khuyến tỏ vẻ đồng tình Thời gian trong chiến tranh có một cái gì đó rất đặc biệt Khó diễn tả thành lời Sau lần bị ông năm cào trong một trận đêm thân Tư cao anh em thường dùng Mỗi lần bị cấp trên chỉ trích Phê bình Từ cao nặng hơn từ trình Từ cao Biểu hiện sự dứt khoát Sắc bén nghiêm khắc và mạnh mẽ Khiến cấp dưới Không còn lý do nào trông chế Mà phải chết để sự chữa Hai đại đội đặc công của Đỗ Ích và Lê Huỳnh Đã thay đổi hẳn từ nơi ăn chốt nở Đến các tác phong và nền nếp của người lính đặc công Ở cứ Họ có hầm kiên cố Có hầm bí mật Có nhiều cứ dự bị Phần lớn mặt hầm âm bảo đảm độ dày họ đã đào bốn hầm bí mật trong bãi tama ma dài theo chiều dài căn cứ mỹ ở cam các chiến sĩ hai đại đội luân phiên nhau bám căn cứ quan sát có lúc cả ban ngày đỗ ích và lê huỳnh biết chắc mục tiêu cam espic là dành cho họ họ muốn các chiến sĩ cán bộ trong đại đội làm quen với địa hình địch tình cách phòng thủ của mỹ đỗ ích và lê huỳnh đã vài lần ở dưới những hầm bí mật đó hai đại đội nhờ quan sát được phạm bi vị trí gai min trái của mỹ lợi dụng lúc loại cỏ mỹ chưa mọc cao, họ đã cho những trinh sát có kỹ thuật tốt nhất bí mật bò vào khóa những trái gài cắt dây mìn, không để lại dấu vết gì. họ đã bí mật mở được hai lối và an toàn từ hàng đào phía ngoài đến hàng đào phía trong. những lối này đều nằm giữa các lô cốt. bọn mỹ chưa bị đánh ở căn cứ nên hàng đào cũng chưa phức tạp lắm. trong các loại hàng đào, họ ngại nhất loại bung nhung, dài dai tương quận còn loại đào đơn hay mái nhà chỉ cần dùng kéo chuyên dùng cắt nhạy là mở được đường tiêm nhập. đội Xích Lê Huỳnh cũng đã bò vào những lối miền trái bị vô hiệu hóa. Họ bò vào gần các lô cốt nghe được cả tiếng ngái của lính Mỹ. Tin du kích bạc ái xây dựng vành đai diệt Mỹ ở sân bay Thành Sơn dùng súng trường bắn rơi phản lực Mỹ. tín nữ du kích Lê Thị Thơm chào thua Mỹ làm nhục mình đã dùng liệu đạn tiêu diệt lính Mỹ trực thăng Mỹ trên cánh đồng vùng Tam Giác và mới đây trận đôi chút của tiểu đoàn 84 làm đột gan họ nóng lên cả ngày lẫn đêm. Họ luyện tập cả ngày và đêm kỹ thuật hóa trang, kỹ thuật bò, kỹ thuật cắt hàng đào, khóa mình, trái, kỹ thuật nhịn thở và chống ho. Họ học ban ngày, thực hành ban đêm. Từ ngày hai đội được thay đổi trang bị, họ mừng không tả xiết. Họ hôn cây AK bóng loáng, hôn từng trái đạn hình bắp chuối B40, B41. Với người lính được giữ những loại vũ khí mình ao ước, có sức mạnh ưu việt là một hạnh phúc không so sánh được với các loại hạnh phúc khác. Đáng đó nhất là Lê Hùng Tiểu đội trưởng, anh ruột thơm là anh em ruột Nhưng da dày hùng, màu nâu nhạt chứ không trắng như da rẻ thơm Hùng giống cha nhiều hơn giống mẹ hôm được tin thơm hy sinh Hùng ngồi một mình, mặt tái đi, đăng nhiến lại Hai bàn tay nắm chặt, hai mắt ngấn nước Đỗ ích ngồi xuống cạnh hùng, nói từng tiếng một Hùng, đừng để cho nước mắt chảy thành giọt Hãy nuốt nước mắt vào lòng Cả đại đội đều coi thơm là em gái mình Tình thương yêu em gái là một tình thương yêu đặc biệt Không so sánh được bớ loại tình thương yêu nào Nó rất lạ Không giải thích được Đó là tình yêu thương tạo hóa ban cho Em gái ngoan Nết ăn nết ở Làm giỏi Lại xinh đẹp Là niềm tự hào của thằng anh trai Thơm bị bọn Mỹ làm nhục Nó không chịu nhục Nó đã rửa nhục theo cách của nó Cái cách đó chúng ta Những người đàn ông chưa chắc đã nghĩ ra Khu tuyên dương hành động chiến đấu của nó Là hành động anh hùng Cũng thoảng hương hồn nó Cậu là anh luật nó Càng không được mềm yếu phải học tập cái cứng đắn, cái quyết liệt của em gái cậu. nợ máu phải chào bằng máu, đó là nguyên tắc, là luật của chiến tranh. nguồn gốc của cuộc chiến tranh là từ mỹ ngụy. chúng gieo gió thì chúng phải gặt báo chúng giết chúng ta một, chúng ta phải giết chúng mười. cậu hiểu không? em hiểu, em cũng nghĩ như anh. nhưng cứ hình dung ra nó, nhớ tới lời nó nói, trước lúc em đi là em vừa căm thù địch lại vừa muốn khóc. anh biết nó nói với em những câu gì không? Nó cầm chặt bàn tay em, nó nói rằng Anh cứ yên tâm mà đi Công tác chiến đấu cho giỏi Anh đừng lo cho mẹ, cho chị Em đang tuổi lớn, sức khỏe em tốt Những việc đồng án nặng nhọc Em sẽ làm thay chị Chị em em sẽ thương nhau như chị em gái Hoàn cảnh gia đình như vậy Nên em khó thoát ly Em sẽ tham gia công việc theo cách của em Nó ghé tay em nói thầm Em đã vô du kích mật rồi Em cũng chiến đấu trước bộ mình anh sao Nó xinh đẹp Lại ở vùng tranh chấp Thang điên cùng chăng lứa thoát ly hết, không biết nó đã thương yêu ai chưa. Cứ nghĩ tới tuổi bảo an, dân vệ ngày ngày xung ấp em lại lo, cuối cùng không phải bọn ngụy mà chính bọn Mỹ đã làm nhục nó. Đợt này nếu được lệnh đánh vào cam, anh phải cho em mang trái DS10. DS10 có bao nhiêu màu sắt hả anh? Nghe nói hơn 500 màu, 500 màu là 500 viên đạn cùng bắn một lúc phải không anh? Đồng ý. Đỗ Ích ấn mạnh bàn tay trên vai Hùng. Cậu sẵn sàng đi. Sư muộn cũng đánh thôi. Bọn kỵ binh bay sẽ bị bất ngờ bởi chúng chưa nếm đòn loại này. Trần khuyến và Hoàng Quỳ theo giao liên đến cơ quan tỉnh đội vào khoảng 5 giờ chiều. Tỉnh đội đã nhận được điện báo cách đây 2 ngày, nên đã chuẩn bị đón tiếp Trần khuyến và Hoàng Quỳ. Phan Hoài, chính trị viên tỉnh đội cùng Nguyễn Trung, tỉnh đội phó ra tận đường đón khách đối đối họ về hầm dành riêng cho khách. Phan Hoài nói: Hai anh nghỉ một lát cho đá mồ hôi. Liên lạc sẽ dẫn hai anh ra suối tắm. Nước trong và mát lắm Ăn cơm tối xong ta bàn khúc chuyện Bữa ăn tối được bày trên bàn tre Dưới gốc cây cơnia già Tán xòe đất đồng Lá xanh đen Một chiếc đèn pin được che bước ánh sáng Cháu trên cành cơnia thấp trục ánh sáng xuống mâm cơm Ánh sáng che khuất khuôn mặt từng người Quanh bàn ngoài bốn người Có thêm trường cao Cũng có người gọi là trường dài Bờ trường người gầy nhưng cao gần 1m90 Hai chân dài như đôi cả kheo Trường là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 42 chủ lực tỉnh. Trường tham gia du kích hội chiến năm. năm 1959, nhảy lên đường cùng Phan Hoài tổ chức đánh trại tập trung Bắc Tuộng, giải phóng hàng nghìn đồng bào các buôn người Mơ Nông, cờ ho vùng núi Bình Thuận bị dồn vào khu tập trung. Trường Đất Dũng cảm, trưởng thành nhanh, dính bom đạn trận Gò Bồi năm 1965, mặt, hai tay, người loang lổ vết bỏng, hai ngón tay cuối bàn tay trái bị cháy sâu, chữa lành những ngón tay không giữ được, teo đi nhiều. Trường Cao lên tỉnh họp, nghe tin Trần khuyến vào Nguyễn Trung xuống nên ở lại, mục đích mo chuyển. Tỉnh độ trưởng đau dạ dày đang điều trị ở bệnh xá, ở nhà chỉ còn tham yêu trưởng đang dự học khối hậu cần. Cơm gạo thái dẻo, trăng tinh, thực ăn có thịt, treo cánh đẫy, có thịt gà nuôi nhốt, có canh chua, có cả một chai rượu hồi nhãn Anhít chưa mở, thứ rượu màu vàng như nắng, nặng tới bốn năm độ. Nguyễn Trung mở chai Anhít đó ta nằm trước ly thủy tinh xinh xinh, phân hoài cầm ly đứng lên. Với tư cách chủ nhà, anh nói: "Mời các đồng chí nâng ly, chạm ly, chúc sức khỏe nhau, chúc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trên giao." Phan Hoài người tầm thước, không gầy không mập, thuộc loại có sức chịu đựng dẻo dai, khuôn mặt xương, nước da trắng, đôi mắt lúc nào cũng tươi vui, ánh mắt tinh cậy ấm áp. Phan Hoài đang học năm cuối trung học thì kháng chiến bùng nổ, anh vào bộ đội, cùng kháng chiến chống Pháp đã là chính trị viên đại đội, anh được phân công ở lại lãnh đạo một số cán bộ chiến sĩ cũng được phân công ở lại. trước khi đồng đội đi tập kết, họ đã bí mật lên rừng, vùng đèo gió lạnh, vùng đang sách chuẩn bị căn cứ, tìm nơi chôn xuống, tích trữ lương thực, thực phẩm đặc biệt muối ăn. họ sống bất hợp pháp, ngay ở rừng để mỗi người bí mật về các xã gặp cơ sở mật nắm tình hình, bày cách đấu tranh với chính quyền địch, lấy gạo muối, quần áo, may sẵn, thuốc men chữa bệnh. trưa sáng họ đã lên tới rừng, họ phân công nhau đi các buôn người dân tộc. Nói với đồng bào cách mạng vẫn còn ở lại, xây dựng cốt cán. Năm 1958 ở Đông Băng, Mỹ diệm phát động các chiến dịch tố cộng diệt cộng, họ hết đường về. Cuối năm 1958, bọn sưu đoàn nùng mở liên tiếp nhiều trận can dồn dân vào trại tập trung Bắc Ruộng. Họ phân công một số cốt cán trốn lại đầng, một số cốt cán lớn tuổi thao dân vào khu tập trung, giữ vững tinh thần cho dân. Bọn Bảo An đóng mấy bút quanh khu tập trung. Cùng với cốt cán trẻ người dân tộc, Nhiều đêm, họ bò vào nghiên cứu các bút gác, liên lạc với cốt cán giả. Họ đào súng lên, lau chùi cẩn thận. Đạn tuy mốc xanh nhưng vẫn còn tốt, lựu đạn cũng vậy. Họ muốn tiêu diệt mấy bút gác, giải phóng đừng bao nhưng chưa có lệnh. Đầu năm 1960, nghe tin các khu tập trung ngoài Bắc Ái đã nổi dậy. Dân kéo về núi, họ bàn với mấy cán bộ lãnh đạo tỉnh xin đánh. Họ tiêu diệt bốn bút gác, quanh Bắc chuộng vào lúc nửa đêm khi bọn lính đang ngủ say. Họ phóng lửa đốt bút gác Nhân dân trong khu tập trung đồng loạt đốt lán trải đem theo đồ dùng, heo gà, buôn nào theo người hướng dẫn về buôn đó, nhưng không ở chỗ cũ, lập buôn mới đã được chọn trước khi đánh. bác Trung Giải phóng tạo điều kiện cho các xã ở Bình Thuận đồi dậy phá ấp chiến lược, đưa dân về gióng ấp cũ, lập chính quyền mới. Thanh niên náo nức nhập ngũ, lực lượng vũ trang của tỉnh phát triển từ trung đội lên đại đội, Phan Hoài được cử làm chính trị viên, còn Nguyễn Trung đi tập kết ở trung đoàn 812. Nguyễn Trung cũng được đi học si quan lục quân và trường si quan trung cao, về Nam năm 1961, cùng độ ích. Quê Nguyễn Trung ở Hàm Thuận Nam năm 1962, anh mắc nối được với gia đình. Anh xin tổ chức cho vợ và con trai 15 tuổi lên đường. Vợ anh hiện ở tổ quân trang Bến Hậu Cần, chuyên may quần áo cho bộ đội. Con trai hiện làm liên lạc cho trường cao. Vợ chồng anh có thêm một con gái lên 4 tuổi, đặt tên là Nguyễn Lâm Thanh. Chứ lót không hợp với con gái, nhưng cả hai vợ chồng rất tâm đắc